các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Gặp lại vài đồng chí trong chi bộ, gọi là tái ngộ nhưng thật ra người cũ chẳng còn ai, nhym thoát ly sau khi duyên ra đi, kết được kết nạp và được gọi sang Thái Bình, những cô khác lần lượt đều lên đường và đa số hiện ở tù hoặc công tác ở những nơi xa. Về lại căn nhà xưa, mọi thứ chung quanh hậu và duyên đều chẳng có gì thay đổi. Có chăng chỉ cũ nát thêm cũng với tuổi già của ông bà lương, duyên như người chết đi sống lại, vui mừng không những chỉ vì được trả tự do, mà còn vì mừng gặp lại Minh. Cô sang thăm bố mẹ Minh, hy vọng nối lại mối tình xưa để được về làm dâu ông bà truyền. Đường cách mạng xem chừng đang phai nhạt dần trong lòng duyên. Hậu thì khác, mấy năm tù đầy không làm cô nản chí, cô sẽ bắt liên lạc lại và quay về với lý tưởng đánh Tây. Hôm ấy cả nhà đi vắng, Hậu thơ thẩn ra đầu hiên, ngồi bên gốc mít cạnh cái cối xay mà hai chị em thường xay lúa những đêm trăng, ôn lại bao nhiêu kỷ niệm lúc anh Tân còn sống. Những khuôn mặt đã đi qua chặng đường sóng gió của Hậu, trong chốc lát đều hiện về rõ một một trong trí Trần Khải, Lê Tiến Ngô Gia Tử, vân vân. Rồi những đồng chí đã sống chung với Hậu khi mới thoát ly Sùm mờ Losan Hà Nội, anh chàng Thông Hiền Hòa, thằng Mão phản bội đã đưa Hậu vào tù và nhớ nhất là tiệc người yêu ngắn ngủi của Hậu giờ đang ở cô đọng, bất giác khò thở dài và lệ trào ra khóe mắt. Cô mong có ngày gặp lại Mão để chính tay cô sẽ thanh toán thằng phản bội đó. Sế chiều bà Lương và Duyên ở chợ về, theo sau là hai người đàn ông khiêng cái lồng tre đựng con lợn nhỏ bà mới mua để chị em Hậu nuôi làm vốn. Nhà có cái chuồng cũ kỹ phía sau bếp bỏ trống đã mấy năm từ khi Hậu và Duyên thoát ly. Bây giờ hai cô trở về, bà Lương tin chắc sau những năm tù tội khổ sở, các con bà sẽ không đi đâu nữa như lời chỉ thị của quan huyện và lý trưởng lúc bà đến lãnh về. Vì vậy, bà mới mua heo cho hai con chăm sóc coi như tiền bỏ ống lấy công làm lời sau này lúc cần đến. Bà cũng hy vọng Minh không xuống Hà Nội nữa, sẽ ở luôn tại Hải Ninh và nối lại tình cũ với duyên để ba trở thành thông gia với ông bà truyện. 6 năm sóng gió dù sao cũng đã qua đi, cứ coi như một vận xui của gia đình và bây giờ đã thoát nạn. Bà Lương nhìn con lợn đang ổn định đòi ăn, vui vẻ bảo: "Mẹ cho hai đứa chúng mày đấy, nuôi độ 1 năm rồi đem bán được bao nhiêu chị em chúng mày chia nhau." Hậu không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Duyên như thầm nói: "Trúng con cờ ở nhà đâu mà nuôi, nay mai đoàn thể gọi thì lại lên đường, chưa biết đến chừng nào." Rồi Hậu vào bếp nấu cơm, Duyên xuống ao cánh nước dưới sau. Bà Lương vô buồn thay áo. Hai cái thùng sắt tây Duyên vẫn quen gánh lúc còn ở nhà. Mới mười mấy tuổi từ dưới cầu ao, leo con dốc thoai thoải lên vườn sau, Nhưng riêng hôm nay sao thấy nặng trĩu như gù lưng cô xuống, duyên dướn người bước lên mới đổ hai thước đã say sẩm mặt mày rồi té lăn quay bên gốc cây vối. Cô nằm sõng soài trên mặt đất lởm chởm, hồn nề thở, đầu choáng váng, mắt hoa lên không thấy gì ngoài những vòng tròn hỗn độn quay tít như trong trống. Duyên không ngờ những trận đòn tra tấn ở sở Liêm phóng và ở Hỏa lò lại gi hại đến thế thêm vào đó là những năm dài thiếu sinh dưỡng, thiếu vệ sinh, lòng cô đối sức đi nhiều mà cô không để ý. May cho duyên là vừa lúc ấy, ông lương đi bắt mạch về. Ông quăng cái gậy trúc hốt hoảng chạy lao xuống dốc, đỡ duyên dậy và gọi lớn. "Bà ơi, hầu ơi, ra đây mau lên. Khổ thân làm sao thế này?" Duyên ngồi dậy, tựa lưng vào gốc cây, cố gắng nở nụ cười để ông lương an lòng. Cô lấy lại thăng bằng và nói: "Con con không có sao đâu bố. Con bị trượt chân." Bà Lương và Hậu cũng vừa ra tới, bà Lương đứng chống nạnh và mắng: "Tiên sư mày mới nằm nhà đã ra, phải nghỉ cho nó lại sức đã chứ. Chứ gì mà lại dám gánh nước?" Ai khiến? Hậu kéo em gái đứng dậy và bảo: "Thôi, đi vào nghỉ. Ta quên dặn mày là chỉ gánh lưng thùng thôi. Tốt nhất là gánh nửa thùng cho quen dần đi. Rồi tháng sau hẳn đầy thùng." Hôm nọ ta cũng suýt lộn cổ xuống ao. Rất lời, hậu dìu em vào nhà. Từ hôm ấy, ông lương sắc thuốc bổ, bắt cả hai con cùng uống mỗi ngày một bát. Hậu vốn dáng người mảnh mai. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net